Tại Ngọc Hư Cung, Liện võ Trường Đây là một quảng trường rộng mênh mông, mặt đất dùng lá xanh lát thành Bầu trời xanh thẳm dường như ngay ở trong tầm tay Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vòng trời xanh như là một viên ngọc màu xanh thẳm tựa như trong suốt Cái cảm giác không bờ bến này khiến cho lòng người rộng mở Bên mép của quảng trường đều dùng cùng một loại chất liệu đá xanh lập thành hàng rào hình thức đơn giản mang theo phong cách cổ xưa, chỉ các mũi hoa văn mộc mạc. từ nơi này đưa mắt nhìn về phương xa, phảng phất như là đặt mình ở trong thiên giới, hết thảy như mộng như ảo, không hề chân thực. lúc này tất cả môn hạ của ngọc hư cung đang tụ tập trên luyện võ trường, mọi thứ so với ngày đó phương tử vũ trở về không khác biệt lắm, chỉ là nhân số so với ngày đó thì nhiều hơn rất là nhiều. trong ánh mắt chờ mong của mọi người. Trưởng Môn dẫn theo Bách Lệ, Bách Kiếp, Bách Tào, Bách Nan, Bách Độ lên Đài Cao. Bách hạo thì không ở trong đó. Có thể thấy được sự việc thanh dục lần trước đối với cả lão thì có đà kích quá lớn. Lúc này đây trưởng Môn đi lên, đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Cả luyện võ trường nhất thời im mắng không một tiếng động. Giọng nói chầm độc của trưởng Môn vang lên. Ta tin tưởng rằng tất cả mọi người... Đều đã biết chuyện của Thanh Dục Giọng nói mặc dù không lớn nhưng mà chuyển tới tai mọi người rất là rõ Ở giới đài mọi người không ngừng gật đầu Trưởng môn nhìn toàn trường một lượt rồi nói tiếp Lần trước bị chuyện của Thanh Dục làm trì hoãn Vẫn chưa công bố xong danh sách 5 người sẽ tham dự đại hội luận võ được tu chân giới tổ chức trăm năm một lần Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây Chính là ở trước mặt mọi người tuyên bố danh sách 5 người đó. Từ Ngạo Thiên Từ Ngạo Thiên liền lên trước quỳ xuống, cung tính mà nói Có đệ tử Vương Thương Hà Có đệ tử lưu Hải Có đệ tử Thanh Nguyên Có đệ tử trưởng môn liền liếc mắt nhìn xuống mọi người ở dưới đài một cái Cuối cùng mở miệng mà nói Phương Từ Vũ Dưới đài nhất thời một mảnh ồn nào. Phương Từ Vũ hiện giờ, ở trong tu chân giới chính là người có thanh danh được lưu truyền nhanh nhất. Cũng có người nhiều chuyện đã đem nó xếp vào hàng thập đại cao thủ thanh niên. Sau bốn năm bất tích trở về, đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Với tu vi tu chân, gần bằng sáu năm người, độ kiếp kỳ cao thủ cộng lại. Dưới tình huống cao thủ độ kiếp kỳ toàn lực thi triển, chỉ thụ trọng thương mà không có chết. Một kẻ kỳ tài ngút trời như vậy, sớm đã danh chấn các phái tu chân. Trong tiếng hoan hô của các nữ đệ tử, tiếng thét trói tai, tiếng trầm trồ hâm mộ của đám nam đệ tử, tiếng ghen tị. Phương tử vũ chậm rãi bước ra về phía trước. Đứng ở bên cạnh từ ngạo thiên, hờ hững mà nói, có. Trưởng môn và mọi người trên đài không khỏi nhíu mày lại. Mà ở dưới đài là một mảnh điên cuồng, Phương Tử Vũ quả nhiên giống như tin đồn, một thân ngạo cốt, tuyệt đối không hướng đám người trưởng môn mà cúi đầu. Vất vả lắm mới áp chế được sự điên cuồng của mọi người, trưởng môn liền ho khan một tiếng, che giấu đi sự xấu hổ, đối với cả đám người từ ngạo thiên mà nói. Năm người các ngươi được chọn. Chín năm rưỡi sau phải đi tham gia tu chân giới trăm năm một lần, luận võ đại hội. Hiện tại năm người các ngươi phải xuống núi tiến hành nhập thế tu luyện trong uh, 9 năm rưỡi. Sau thời gian đó, bất kể là người còn vướng bận công việc gì, đều phải trở về núi tham gia luận võ đại hội, bằng không sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tham gia luận võ. Trưởng bôn nói tới đây, thì ánh mắt rắn chặt vào phương tử vũ, mà phương tử vũ cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại lão. Nếu không phải cố kỵ vấn đề mặt mũi, Trưởng môn bây giờ tuyệt đối sẽ hung hăng phát tác một lần đấy Sau khi giảng giải thêm một đống lớn về những điều vô nghĩa Trưởng môn liền nói Được rồi Năm người các ngươi bây giờ theo ta đến đây thương lượng chi tiết việc xuống núi lần này Những người khác đều trở về tu luyện Đám người phương tử vũ trong một mảnh ẩm mỹ theo trưởng môn đồng thời rời đi Đi vào bên trong ngọc hư điện Trưởng môn và năm vị trưởng lão phân biệt ngồi xuống, mà Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đám người đều đứng ở trong sảnh đường. Trưởng môn liền trầm giọng hỏi: "Các ngươi có biết Thiên hạ Thế cục hiện nay như thế nào không?" Ngoại trừ Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ ra, thì Vương Thương Hà, đám ba tên đệ tử còn lại đều lắc đầu không biết. "Ngạo Thiên, con nói cho bọn họ nghe đi." "Vâng, sư phụ." Từ Ngạo Thiên nói, hiện nay thiên hạ thế cục đại loạn, quân hùng trong thiên hạ nổi lên khắp nơi, bá tính trôi giạt khắp nơi. Thấy mọi người kinh ngạc, chồng môn bèn cười mà nói. Trong số các ngươi ngoại trừ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, đều đã hơn 10 năm rồi chưa từng rời khỏi Côn Lôn. Không biết là thiên hạ đã không còn là thời đại Thái Bình như trước kia, cũng không có gì là kỳ quái cả. Ngạo Thiên, con bắt đầu nói từ đầu nói tỉ mỉ một chút. Vâng. Mọi người từ trong lời nói của Từ Ngạo Thiên mới biết được sự việc đã trải qua từ trước đến sau. Nguyên lai là Tùy Triều, đương Kim Hoàng đế, Tùy Dương đế, Dương Nghiễm, hoang Dâm bạo ngược, đi vào quốc lực giàu mạnh, ngoại trừ trùng tu trường thành, khai thông sông ngòi, lại ở Lạc Dương xây dựng trúc Tây Uyển, Thiện Ly Cung, lạm dụng sức dân thường mang theo rất là nhiều binh sĩ qua lại và cung nữ tuần du rất xa, tiêu xài hoang phí, vì khoe khoang sức mạnh, nên đã trưng binh hơn trăm vạn quy mô tấn công vào cao ly, hao kiệt sức dân và tài lực, lại bởi vì lao dịch, bệnh dịch nặng nề, khiến cho cày cấy trồng trọt mất mùa, đất đai hoang vu cằn cỗi, dân chúng chỉ lầm than, vùng sơn đông hà bắc bị phá hoại nghiêm trọng, thêm vào đó là hạn hán không ngừng phát sinh nông dân khởi nghĩa bùng nổ đầu tiên là vùng đó, mà từ lúc từ ngạo thiên vào phương tử vũ lên cô lôn sơn là chính vào thời điểm tùy chiều năm thứ bảy, và cũng vào trong năm này thì tề quận huyện bình nhân vương bạc đã tụ tập nông dân ở trường bạch sơn khởi nghĩa, tự xưng là chi thế lang, sáng tác ra phô hướng liêu đông lãng tử ca, kêu gọi dân chúng chống đối việc viễn trinh cao ly quy tụ được rất nhiều kẻ chạy trốn lao dịch cho cuộc viễn chinh đó. Rồi thì Điệu huyền Trương Kim Xưng ở Hà Khúc, Điệu huyền Cao Sĩ Đạt ở vùng đất Thanh Hà đã tụ tập dân chúng khởi nghĩa. Rồi Trương Nam Nhân, Đậu Kiến Đức, mang theo 200 người gia nhập quân khởi nghĩa của Cao Sĩ Đạt. Vi thành nhân Địch Nhượng ở Ngoã Cương thì cũng tụ tập dân chúng khởi nghĩa. Nghĩa quân tấn công bao vây thành ấp, Dương đế hạ lệnh đuổi bắt trấn áp Nhưng mà không thể nào ngăn chặn được Sau 8 năm thì Quân tùy tấn công Cao Ly thất bại quay trở về Mùa xuân năm thứ 9 Dương đế trưng binh trinh phạt Cao Ly lần thứ 2 Khởi nghĩa nông dân theo đó mà mở rộng Ở hạ du phía nam và phía bắc sông Hoàng Hà Lại có mạnh hải công, mạnh nhượng Rồi quách phương dự Hát hiếu đức, cách Khiêm tôn tuyên nhã Đám người cùng khởi nghĩa Mỗi nhánh nghĩa quân thị nhất cũng phải vài vạn, nhiều nhất là hơn 10 vạn người. 9 năm 6 tháng thì à, tùy lễ bộ thượng thư Dương Huyền dám lấy binh ở Vu Lễ phản Tùy, quân số lên đến hơn 10 vạn tiến về Đông đô Lạc Dương. Lần khởi binh này mặc dù là bị Dương đế phá binh bình định rất nhanh, nhưng mà nội bộ tập đoàn thống trị nhà Tùy phát sinh phân liệt, có lợi cho sự phát triển của các cuộc khởi nghĩa nông dân. Trong khoảng 9 đến 12 năm Thì khởi nghĩa mở rộng đến mọi nơi Chiến tranh nông dân Nan tràn ra khắp cả nước Các cuộc khởi nghĩa nông dân trước sau Lớn nhỏ đều có hơn 100 cuộc Nhân số đạt đến vài trăm vạn Công chiếm rất nhiều quận huyện Tiêu diệt một lượng lớn quân tùy Dương đế thì không ngừng Phái binh trấn áp Đặc biệt là sau khi trinh phạt cao ly lần thứ ba Kết thúc vào năm thứ mười Liên là triệu tập tùy quân Chủ lực tiến hành thảo phạt Nghĩa quân khi đó thì gặp phải thất bại nặng nề. Những người khởi nghĩa sớm nhất như là Vương Bạc, Mạnh Nhượng, Quách Phương Dự, Hướng Hải Minh đều bị tùy quân tiêu diệt. Lưu Nguyên Tiến và Trương Kim Xưng cách khiêm thì đám người trước sau bị bại tử vong. Nhưng mà nghĩa quân nông dân không bởi thất bại mà chịu quất phục. Bại thì chấn chỉnh lại, tan thì tụ tập lại. Cũng từ phân tán mà dần dần có xu hướng liên hợp lại với nhau. Cho đến ngày hôm nay thì đã hình thành nên ba chi khởi nghĩa lực lượng cường đại. Đó là quân ngõ Cương ở Hà Nam, quân Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc. Ở vùng đất Giang Hoài thì có Đỗ Phục Uy, tương trở lẫn nhau. Đợi cho từ Ngạo Thiên nói xong thì mọi người lúc này mới thở ra một hơi thật là dài. Không có nghĩ rằng hiện nay thiên hạ đã đại loạn thành một đoàn như vậy. Trưởng môn tiếp lời mà nói, nhập thế tu hành. Đó là quá trình tất phải trải qua mỗi một môn hạ đệ tử ngọc hư cung chúng ta. Mỗi một tên đệ tử sau khi mà tu luyện có thành tiểu đều phải nhập thế tu hành một đoạn thời gian, chuẩn bị cho tương lai có thể phá vỡ trần thế, phi thăng tiên giới. Hành trình nhập thế ý nghĩa vô cùng trọng đại. Dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà. trưởng môn tiếp tục nói, Bây giờ thì các ngươi đã biết thiên hạ thế cục. Giang hồ hiện nay cũng không giống như là những năm trước một mực yên tĩnh. Đánh nhau đổ máu là chuyện thường ngày. Sau khi nhập thế thì hết thầy phải lấy cẩn thận làm đầu. Ta mà kệ các ngươi sau khi nhập thế đi làm cái gì, nhưng nhất định phải nhớ kỹ cho ta mấy điểm này. Một, là không được lạm sát dân chúng vô tội. Hai, là không được lấy thân phận tu chân già. Ở trong võ lâm giới thì phải lấy thân phận là môn nhân của cô lôn. Ba Là không được tùy tiện thi triển đạo pháp ở thế tục Đặc biệt là ngựa kiếm phi hành các loại công pháp kinh tế hai tục Bốn Là không được sự cho phép của các vị sư trưởng trong cung Thì không được tùy chuyển công pháp cho người khác Về bốn điểm này các ngươi phải nhớ kỹ lấy Nếu bất luận một kẻ nào trong số các ngươi không tuân theo bốn quy luật này Thì đều lấy tội danh phản giáo mà xử phạt theo chúng quy Ngừng lại một lát thì trưởng môn lại nói Các ngươi mỗi người một tổ cũng tốt mà vài người một tổ cũng đều có thể. Ta mặc kệ lần này các ngươi nhập thế làm cái gì, và cũng không quản các ngươi làm thế nào. Các ngươi muốn tự lập thế lực hoặc gia nhập bất cứ một phương thế lực nào, cũng đều có thể ở một bên quan sát thế cục thiên hạ, các ngươi cứ tùy thích. Nhưng sau 9 năm rưỡi thì tất cả các ngươi phải bỏ xuống hết tất cả mọi việc và quay trở về ngọc hư cung nếu sau 9 năm rưỡi kẻ nào luyến tiếc quyền thế không chịu trở về lấy phản giáo luận tội vì bỏ võ công trục xuất khỏi sư môn ánh mắt quét qua khuôn mặt của năm người trưởng môn hỏi các ngươi còn muốn hỏi gì nữa không thấy mọi người đều im lặng lắc đầu trưởng môn nói tiếp vậy thì các ngươi hãy trở về thu thập một chút sau đó có thể lập tức lên đường nhập thế Mọi người tản đi Từ ngạo thiên khoác vai Phương tử vũ nói Từ vũ Sau khi nhập thế để muốn làm cái gì Phương tử vũ lắc đầu không nói Từ ngạo thiên lại cười mà nói Để biết ta muốn làm cái gì không Phương tử vũ mỉm cười nói Huynh chắc là muốn ăn Tất cả các món ngon trong thiên hạ chứ gì Từ ngạo thiên ngửa mặt cười to Ôm chặt bảo vai Phương tử vũ cười mà nói Quả như là huynh đệ tốt của ta Hiểu ta đấy Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đứng ở bậc thang nhìn về phía dãy núi trùng điệp ở phía xa. Từ Ngạo Thiên hít vào một hơi rồi hét lớn: Thế tục giới, chúng ta đến đây. Đây là một tòa thành cổ. Qua những con kênh, con sông giao nhau cực kỳ thưa thớt, đặc biệt là đoạn đường đến Giang Đô, chỉ có lác đác vài con thuyền đánh cá qua lại. Không biết có phải là chịu ảnh hưởng của chiến tranh hay không, mà hành khách và thuyền buôn đều không dám đi đến đó. Bến tàu chỉ cách cửa thành khoảng một ngàn bước. Hơn mười chiếc thuyền cá lớn nhỏ đều đỗ ở bến. So với độ phồn thịnh ở bến tàu của bất kỳ một thành thị nào khác, Thì đều như là đệ tử gặp sư phụ vậy Đi qua cổng thành Ở ven đường vài gian thực trà Nhưng không hề có người ghé vào Có một chút cảm giác lạnh lẽo vắng vẻ Gió lớn thổi qua con đường lớn tiêu điều, cuốn lên cát bụi bay đầy trời Một cái đèn giấy sớm đã rách nát Bị gió thổi bay lan đi xa Lúc này trên con đường lớn hoang vắng đó Có hai bóng người đang chậm rãi bước đi Một người thân hình vạm vỡ Lưng đeo trường kiếm Mặt vuông mày rậm, mũi cao môi dày, toát lên một loại cảm giác không giận mà nghiêm. Một người dáng vẻ phóng hoáng tự nhiên, làn da trắng bóng, khuôn mặt tuấn thú. Đôi mắt sâu thẳm, ẩn tàng, một loại bi thương vô tận. Hai người này đều là thiếu niên khoảng 17-18. Bọn họ chỉ là Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ vừa mới sơ nhập thế tục. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ chậm chậm bước đi trên con phố dài. Vẫn không biết cái thành này là do thế lực nào không chế. Nếu ở các thành thị khác, trừ khi rơi vào thời kỳ chiến tranh ác liệt, nếu không đều có thể cho thương nhân ra vào thành, vừa và có thể trưng thu thuế lại có thể bảo trì việc buôn bán trong thành. Tuy rằng nơi này thuộc vào đoạn giao thông đường thủy quan trọng, nhưng dường như giống như một cái thành bỏ hoang vậy, không treo cờ xí biểu thị chủ quyền, ngay cả thủ vệ quân cũng chẳng thấy một mống. Loại tình trạng này ở trong thời kỳ chiến loạn hiện nay là vô cùng hiếm thấy. Hai người mờ mệt đi vào trong thành. Ở bên trong thành, ngã tư trục đường chính thông thẳng với cả cửa thành bốn phía. Mặt đường được lát đá. Các ngõ nhỏ hình thành nối liền nhau, hình thành những mắt lưới hình vuông thông thẳng ra trục đường chính. Dân cư đa số ở nhà gỗ, mộc mạc chỉnh tề. Hoàn cảnh sống vốn thoải mái an bình Chỉ là nơi này 10 nhà Thì 9 nhà chống không Đại bộ phận các cửa hàng đều đang đóng cửa Giống như là tai họa lớn Buông xuống ở nơi đây rồi vậy Trong số đó thì có một ít cửa hàng Có dấu hiệu bị đánh cướp nữa Theo đường đi Thì ngoại trừ hai người bọn họ ra Không còn một người nào khác Giống như là một tòa tử thành Hai người dừng bước Đứng ở giữa đường Từ ngạo thiên bèn thở dài mà nói Chiến tranh thật là hại người không ít. Một cái thành thị vốn phồn hoa nhưng lại bị biến thành cái bộ dáng như thế này. Phương Tử Võ thản nhiên mà hỏi: huynh nghe được điều gì sao? Từ Ngạo Thiên bèn nặng nề mà nói: Thật sự là một lời khó nói hết. Nhưng mà ta nghe dân chạy nạn ở trên đường bàn tán. Nếu chúng ta đến đây sớm hơn mấy ngày, thì sẽ được nhìn thấy tình cảnh đáng sợ, ngàn vạn người chen chúc, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn khiến cho đường thủy bị tắc nghẽn, tiếng than khóc thì rung trời đó. Phương Tử Vũ bèn hỏi, "Vậy cái thành này thì rốt cuộc là thuộc về phương thế lực nào? Là ai muốn đến chiếm thành vậy?" Tưởng Ngạo Thiên bèn đáp, "Thành này thì đã trải qua vô số lần đổi chủ rồi. Nghe nói chủ cuối cùng là Từ Viên Lãng, chỉ là ngày tháng yên lành không kéo dài được bao lâu, bởi vì Đậu Kiến Đức đã xua quân qua sông." tấn công thành trì căn cứ của Từ Viên Lãng. Từ Viên Lãng vì vậy vội vàng điều động quân đội ở nơi này quay trở về cứu viện, khiến cho phòng thủ của thành này trở nên bạc nhược. Cuối cùng thì ngay cả vài trăm tên lính bảo vệ thành cũng trốn mất, làm cho nơi này trở thành một tòa thành trống không không ai quản, không ai để tới đó. Phương Tử Vũ nghe không hiểu, nghi hoặc hỏi: vậy Bách Tính vì sao phải bỏ chạy? Từ Ngạo Thiên thở dài than. Thì đệ xem, ngay cả quân thủ thành cũng không có, dân chúng có thể không bỏ chạy được sao? Trước tiên là không nói đến các thế lực khác đều có thể tùy lúc chiếm thành. Chỉ cần mấy nhóm sơn tặc cường đạo ở xung quanh đây thôi, cũng đã đủ khiến cho bọn họ kinh hãi run sợ không dám qua sông rồi. Ngừng lại một chút, từ ngạo thiên vô vỗ bả vai phương tử vũ nói, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một chút gì ăn đã. Phương Tử Vũ sửng sốt lập tức nhớ ra Từ Ngạo Thiên vẫn còn chưa luyện đến tích cốc kỳ. Liền gật đầu không nói. Hai người đi đến một quán cơm. Từ Ngạo Thiên bèn mở cửa quán, sau đó nói. Nào, Phương ra, xin mời vào. Cứ tùy tiện tìm một cái bàn sạch sẽ mà ngồi xuống. Tiểu nhân sẽ ngay lập tức nhóm lửa, vì Phương ra đây làm vài món nhắm sở trường. Ngay vậy thì Phương Tử Vũ bật cười, đi vào trong. Ngồi xuống một cái bàn lớn ở chính giữa gian phòng. Chủ quán bởi vì bỏ đi mới được vài ngày, cho nên cái bàn chỉ dính mũi bụi bẩn. Chỉ một lát sau, từ ngạo thiên từ trong nhà bếp sách ra hai cái bình lớn, đặt lên bàn vẻ mặt đau khổ mà nói. Đồ vật đều đã mất meo hết cả rồi, không thể ăn được. Chỉ tìm được hai cái vỏ rượu này thôi. Chùi đi đám bùn đất mở nắp bình, nhất thời cái mùi rượu thơm lừng sọc vào mũi. Từ ngạo thiên bèn bưng bình rượu lên, từng ngụm từng ngụm uống thật là thống quái. Phương tử vũ cảm thấy thú vị, cũng cua lấy vò rượu còn lại, mở nắp đưa lên miệng uống một ngộm lớn. Đột nhiên phỉ một tiếng, phun hết cả rượu trong miệng ra, đưa tay quyệt miệng mà hô lên. Ôi cay quá, cay quá. Thấy từ ngạo thiên cười lớn không thôi, phương tử vũ cả giận mà nói. Có gì mà đáng cười chứ? Từ ngạo thiên bèn cười cười là đầu tiên nhìn thấy có người bị sạc rượu đó. Phương Tử Vũ bèn tức giận mà nói, Thì là đệ lần đầu tiên uống rượu, Bị sạc cũng rất là bình thường thôi. từ Ngạo Thiên ngạc nhiên mà nói, Ồ, vậy ra là đệ chưa từng uống rượu ư. Phương Tử Vũ tức giận, nói, Thì làm gì có ai cho đệ uống đâu. từ Ngạo Thiên nghĩ thấy cũng đúng. Lúc mà hai người bọn họ đi ăn xin cơm, Thì cả ngày không có cơm mà ăn, chứ đừng nói là đến tiền mua rượu. Sau này thì Phương Tử Vũ vẫn một mực ở trong ngọc hư cung. Nơi đó thì kiêng rượu cấm đồ ăn mặn. Như vậy thì làm sao mà có rượu mà uống? Bản thân nó lần đầu tiên uống rượu, cũng là lúc lão ăn mày thu nuôi nó còn sống. Khi đó lão ăn mày vất vả lắm mới kiếm được ít rượu. Đem nó trở thành bảo bối canh giữ suốt cả ngày. Mà từ ngạo thiên cũng là vô ý phát hiện ra mới nổi lòng hiếu kỳ. Liền vụng trộm uống thử Từ đó về sau điền tích luôn cả vật ở trong chén đó Nhớ lại tình cảnh bản thân lần đầu tiên uống rượu Bị cái mùi rượu sọc lên mũi, Từ Ngạo thiên không nhịn được mà cười rộ cả lên Phương tử vũ bèn hỏi Huynh lại cười cái gì thế Từ Ngạo thiên bèn thu hồi tâm tình Thấy phương tử vũ vẻ mặt kỳ quái nhìn mình Lắc đầu mà nói À không có gì đâu Chỉ là nghĩ đến một số việc trước kia mà thôi Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa Ánh chiều tà chiếu xuống con đường Càng tăng thêm vẻ hoang vắng điều hưu Liền lắc đầu mà nói Một cái thành thị phồn thịnh an cư lạc nghiệp như vậy Nháy mắt gặp phải kiếp nạn Quả thật đáng tiếc nhỉ Phương tử vũ nhấp một ngụm rượu nhỏ Phát rác rượu vào miệng thì cay cay trôi xuống bụng sinh ra một cỗ nhiệt ấm áp Rất là thoải mái Xoay bình rượu trên tay hỏi Huynh bây giờ có dự định gì không? Từ ngạo thiên bèn lắc đầu thở dài Ta muốn giúp đỡ những bách tính lầm than kia thôi Phương tử vũ đặt vò rượu trên tay xuống hỏi Giúp bằng cách nào Từ ngạo thiên bèn cười khổ nói Ta chưa biết Thì cứ đi một bước tính một bước Vậy đệ thì sao Phương tử vũ nói Đệ thì muốn để thăng tu vi của bản thân trước đã Từ ngạo thiên sừng suốt hỏi Đệ muốn báo thù sao Phương Tử Vũ hai mắt đậm đặc sát khí, trầm giọng mà nói. Rốt cuộc rồi cũng có một ngày, đệ sẽ khiến cho bọn chúng hối hận về những việc đã gây ra. Tử Ngạo Thiên bèn thở dài, Tử Vũ này, mối thù hủy gia, mối hận diệt môn đương nhiên là lên báo, nhưng đừng lạm xét kẻ vô tội đó. Phương Tử Vũ khẽ nói, đệ biết, đệ có chừng mực mà. Tử Ngạo Thiên bèn nâng vỏ rượu lên nói. Nào, đến đây. Vì tương lai đệ có thể tự tay giết chết kiều nhân, chúng ta cụng ly. Cốc. Hay vò rượu chạm vào nhau. Hai người đều uống một ngụm lớn, chỉ là Phương Tử Vũ uống xong thì nhịn không được mà không ngừng ho khan. Tưởng Ngạo Thiên bèn bật cười ha hả, xem ra đệ còn phải học thêm nữa đâu Điều hòa lại hơi thở, Phương Tử Vũ cười mà nói, rượu ngon mà. Hai người nhìn nhau rồi ôm bụng cười to. Tử Ngạo Thiên rụi mắt cười nói Huynh chưa bao giờ thấy đệ cười thoải mái như vậy đó Phương Tử Vũ nghe vậy thu liếm độ cười từ tốn nói Đệ chỉ cười với Huynh thôi Cảm nhận được tình ý chân thành của Phương Tử Vũ Tử Ngạo Thiên bất giác cảm động mà nói Tử Vũ này, gặp được đệ quả thật là rất tốt Phương Tử Vũ thoải mái tựa lưng vào thành ghế Thở dài một hơi thản nhiên nói Gặp được Huynh mới là may mắn của đệ đó lắc lắc đầu, từ ngạo thiên cười mà nói, chúng ta như thế nào mà lại lằng nhằng giống như là các bà chị bà cô rồi đó. nhấc vỏ rượu lên hô to, nào đến đây đến đây, uống hết nó. sau đó chúng ta cùng xông vào giang hồ. cột cộp hai vò rượu một lần nữa chạm vào nhau. tình huynh đệ như rượu, bổ càng lâu càng nồng. Đây là nỗi bi ai của lịch sử. Từ Ngạo thiên và Phương Tử Vũ một đường đi tới, chỉ thấy người xe tranh giành nhau mà đi. Trên lấn bỏ chạy về phía nam, suốt cả chặng đường tiếng than thở tiếng gọi tìm nhau, tiếng khóc lóc sung cả trời đất. Trên đường vứt đầy quần áo, dụng cụ gia đình và giày dép, cái gì cũng có, như thế mới biết được tình huống khốn hoạn đến bậc nào. Trên đường ngoại trừ dân chạy nạn còn nhìn thấy cường đạo, Thậm chí có một số quan binh còn là cường đạo trong cường đạo Cường đạo dù sao cũng chỉ vì sống sót mà cưỡng bức Cướp đi một ít tiền tài, một chút lương khô Mà những việc làm của quan binh so với cả cường đạo Càng thêm khiến cho người ta phải căm phẫn Gian râm bắt cóc, cướp giật Giết người phóng hòa, không chuyện ác nào là không có làm Từ ngạo thiên đối với cả một số cường đạo không phải là loại đại ác Thì chỉ cảnh cáo vài câu rồi buông tha nhưng phạm là gặp được những tên cùng hung cực ác, đám quan binh đang làm ác thì từ ngạo thiên đều giết chết không tha. nhưng mà phương tử vũ thì chưa một lần ra tay, suốt cả chặng đường chỉ thích thú nhìn từ ngạo thiên bạo nộ giết người. chỉ có điều làm cho phương tử vũ đau đầu nhất đó chính là từ ngạo thiên lòng thương cảm quá mức, chỉ cần gặp phải nạn dân đáng thương liền lập tức không nói hai lời, đem hết lương khô của mình ra, thậm chí còn mượn hết cả. Số lộ phí ít ỏi của Phương Tử Vũ Chỉ tiếc rằng vật ít mà người thì nhiều Nhìn nám lưu dân lũ lượt chạy nạn Thì từ Ngạo Thiên chỉ có thể thẩm than bất lực Hôm nay từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ Từ trong rừng đi ra Phương Tử Vũ hỏi Ca, đói không? từ Ngạo Thiên bèn lắc đầu mà nói Không đói Nhưng mà cái bụng hư hỏng đã bán đứng nó rồi Vốt cái bụng đang sôi lên sùng sục Tương Ngạo Thiên gãi đầu ngượng ngùng mà nói, cứ như đệ thì lại tốt nhỉ, chẳng cần ăn gì cả. Phương Tử Vũ khẽ cười mà nói, nhưng mà đáng tiếc là đã tìm như vậy rồi, vẫn không tìm được chút giã vị nào cả. Tương Ngạo Thiên bèn lắc đầu than, ai chiến loạn liên miên mà, cây cối bị chặt hết đi làm dụng cụ công thành, thành ra bây giờ cả một con xã thú cũng chẳng dễ dàng tìm được. Phương Tử Vũ im lặng qua một lúc lâu sau thì mới nói huynh nếu cứ tiếp tục như vậy sau này cho dù muốn cũng không ăn nổi đâu từ ngạo thiên bèn cười khổ mà nói thì hết cách rồi tao vừa nhìn thấy đám nạn dân đáng thương đó là không thể nhịn được phương tử vũ bèn thở dài nói nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì cũng không phải biện pháp đâu cho dù huynh có thể giúp được một hai người nhưng cũng đâu thể giúp được tất cả mọi người chứ Từ ngạo thiên liền ngồi xuống ôm đầu khổ sở Huỳnh cũng biết đó không phải là biện pháp Nhưng Huỳnh thật sự là không nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả Đúng vào lúc này thì trong mắt của từ ngạo thiên ánh sáng trợt lóe, Đứng bật dậy trầm giọng nói Này, đệ có nghe thấy gì không? Phương tử vũ chỉ về phía tay bên phải mà nói Ở phía tay Từ ngạo thiên không nói hai lời lập tức chạy về phía tay Phương Tử Vũ lắc đầu cười khổ Biết rằng là lòng thương người của Tử Ngạo Thiên một lần nữa lại bị khơi rồi Liền bất đắc dĩ theo sát phía sau Tử Ngạo Thiên Thân ảnh của hai người rất nhanh đã biến mất ở trong rừng Chạy được khoảng một lát thì phía trước khói lửa đầy trời Mơ hồ có tiếng quát giết chuyển đến Hai người bước chân nhanh hơn nữa Rất nhanh hai người đã chạy đến một cái thôn nhỏ Chỉ thấy một đội kỵ binh khoảng trăm người vừa nhìn vào trang phục đồng nhất có chút tổn hại của bọn chúng, liền biết được là bọn chúng chính là đám quan binh thua trận bỏ chạy. lúc này đám quan binh đó đã đem hơn 100 nam nữ già trẻ ở trong thôn toàn bộ bắt ra, đem nam nữ phân biệt xếp thành hai hàng. bọn chúng vòng xung quanh để mà phòng ngừa có kẻ bỏ chạy. nhất thời tiếng hô cha gọi mẹ, tiếng than khóc xung trời khiến cho hai người không đành lòng xem tiếp. tường ngạo thiên tức giận quá. Đang định chuẩn bị xông lên thì bị Phương Tử Vũ đưa tay đè xuống bảo vai Từ ngạo thiên nghi hoặc khó hiểu Lúc này đột nhiên nghe được tiếng động nhỏ từ phía sau lưng chuyển đến Lập tức hiểu ra dụng ý của Phương Tử Vũ Liền im lặng nhẫn nhị lại Rất nhanh có vài tiên quan binh từ phía sau lưng hai người xông ra Trong tay mâu kiếm rất mề Chỉ về phía hai người Một kẻ trong đó hô lớn Ở đây còn có hai tên tiểu đạo sĩ này Dưới sự uy dấp của đao kiếm thì Từ ngạo thiên và phương tử vũ Bị đẩy vào trong thôn nhỏ Đứng vào đám thanh niên khỏe mạnh Từ ngạo thiên xoay đầu nhìn phương tử vũ Thấy phương tử vũ khẽ lắc đầu Liền im lặng không nói Một kẻ trong số đó xem ra có vẻ là Quan binh đầu mục Dưới sự bảo hộ của bốn tên tùy tùng Thì quất ngựa đi đến giữa hàng Do nam nhân trong thôn xếp thành Lựa chọn ra một đám thanh niên khỏe mạnh, bao gồm cả từ Ngạ Thiên và Phương Tử Vũ trong đó, xếp qua một bên. Có người khác lấy dây thừng để bọn họ trói lại thành một hàng, hiện rõ vẻ ngang ngược vô đạo thường ngày. Những bà mẹ già, cô vợ trẻ nhìn thấy con trai, chồng của mình bị bắt đi làm phu dịch, thì phát ra tiếng khóc đi ai khiến cho người ta nghe mà không đỡ. Chỉ là đám quan binh này thì người nào vẻ mặt cũng hung hãn, không chút lòng trắc ẩn. Gặp phải kẻ phản kháng thì ngựa lập tức dẫm xuống đánh cho thử sống thiếu chết. Từ ngạo thiên nhìn thấy mà căm phẫn không nói lên lời, nhưng đã bị phương tử vỗ mạnh mẽ ngăn lại, không phát tác được. Nó thật là không hiểu phương tử vỗ rốt cuộc là đang nghĩ điều gì nữa. Lúc này tiên đầu bộc nọ, chọn xong một nam đinh. Lúc đi hàng ngang qua hàng phụ nữ và trẻ con thì đột nhiên dừng ngựa lại, dùng roi chỉ vào một cô thôn nữ mà quát. Người! Đi ra đây! Đám thôn dân lập tức náo loạn, nhưng đám quan binh này nhanh chóng dẹp yên. Đương nhiên không thể thiếu có vài người bị thương ngã xuống. Cô gái bị lôi ra nọ, quả nhiên xinh đẹp động lòng người. Mặc dù không phải là khuynh nước khuynh thành, nhưng mà cũng là quốc sắc thiên hương. Hơn nữa dáng người đầy đạn, chẳng trách mà được khiến cho tên quan kia động tâm. Lúc tên quan đầu một cất tiếng cười dâm tà, Một tên quan binh trẻ tuổi ở bên cạnh, lạnh lùng mà nói Ờ, Trần Lão Đại Cấp trên có lệnh rồi Là không được gian dâm phụ nữ Trần Lão Đại bây giờ đang là kẻ cầm đầu Vậy nên, nên hiểu rõ hơn ai hết điều đó Cái người này thì chẳng gặp chính nghĩa Cấp dưới lại dám mạng phạm cả cấp trên Hai người bọn họ không nghĩ tới là trong quan binh Vẫn còn có nhân vật như vậy Từ ngạc thiên trong lòng kinh ngạc lắm Cái tên Trần Lão Đại liền hừ lạnh mà nói Này, Lý Phong nhà người bớt coi lo cái chuyện chuyên nạ đi nha Hiện tại ta dân dân phụ nữ hay sao? À, ta là muốn đem mỹ nhân này trở về nhà Rồi cưới hỏi đàng hoàng Đón nàng ta làm vợ Cấp trên nha Cấp trên bây giờ tự lo thân mình còn chưa xong Lấy đầu ra tâm tư mà quản ta nữa nghe vậy Lý Phong thì hai mắt trợn trừng Chuẩn bị nói thì bị một lão già Khoảng bảy mươi tuổi tập tảnh đi ra run rẩy cầu xin Đại... đại... đại nhân Cả nhà chúng tôi Chỉ còn lại tôi và cháu gái tôi Cầu xin đại nhân thương xót Buông tha cho chúng tôi Cầm miệng Gã quan đầu bộc một trưởng vỗ qua Lão nhân đó lập tức ngã xuống Phun ra vài cái răng dính máu Ông nội Cô gái thê thảm hô to Nhưng bị quan binh giữ chặt lại không thể động đậy. Tên quan đầu lĩnh cất tiếng cười dâm tả nói Lão già yên tâm đi Ta sẽ chăm sóc tốt cho cháu gái của lão Lão cứ an tâm mà lên đường đi thôi Nói xong thì đánh mắt một cái Một tên quan binh hiểu ý rút đao đi lên Dùng tay đã Lý Phong quá to một tiếng xông lên gạt thanh đao kia ra Tên quan đầu buộc phẫn độ mà chửi Còn mại em nó Lý Phong Ngươi dám tạo phản sao? Lý Phong bèn cười lạnh mà nói: "Phản, phản ngươi thì như thế nào? Người gian dâm phụ nữ là kẻ đáng chết không tha. Các huynh đệ, nếu còn nghĩa khí thì đứng ra, cùng ta bảo vệ dân chúng." Đám quan binh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chỉ chốc lát sau đi ra khoảng 20 người, cùng Lý Phong xếp thành một hàng chắn ở trước mặt đám thôn dân. Thấy vậy, Tên Quan Đầu Mục chỉ vào đám người Lý Phong mà nói: à, các người, ta cười giỏi lắm. Giết giết hết đám phản tặc này chúng ta." Vậy là một trận huyết chiến tại chỗ khó mà tránh khỏi. Gần 100 đấu 20 người thì không cần phải xem cũng biết kết quả. Phương Tử Vũ khẽ vỗ vào vai Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên hiểu rõ dụng ý của nó, lập tức hét lớn một tiếng, túc dục Kình Phí. Dây thừng đang trói trên người Chỉ đứt thành từng đoạn Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người Từ ngạo thiên như lang như hồ Xông vào bầy dê Đợi cho đám người Lý Phong hồi phục lại tinh thần Thì từ ngạo thiên đã đem Quan binh giết gần hết Chỉ còn lại dư vài tên Biết chếp thời cơ bỏ chạy từ sớm Lý Phong lúc này sắc mặt Biến đổi không ngừng Cuối cùng thì miết cướng đi lên chắp tay mà nói Cảm ơn các vị tiểu trắng sĩ này Đã ra tay tương trợ Từ ngạo thiên bèn đi lên lắc đầu cười Ở trên đường thấy việc bất bình mà thôi Lý Phong lại hỏi Không biết là tên trắng sĩ tên họ là gì Ta là từ ngạo thiên Dường như không muốn dây dưa cùng mọi người nữa Từ ngạo thiên bèn quanh người gọi phương tử vũ một tiếng rồi xoay người bước đi Ở từ huynh đệ xin dừng bước đã Từ ngạo thiên xoay người lại hỏi Còn có chuyện gì nữa sao Lý Phong thở dài nói Từ huynh đệ có thể giúp bách tính đáng thương này hay không? Từ ngạo thiên ngạc nhiên hỏi Không phải đã giúp xong rồi sao? Lý Phong lắc đầu cười khổ Từ huynh đệ vừa rồi đã thả đi mấy tên quan binh Bọn chúng nhất định sẽ trở về báo tin Nếu như ta đoán không nhầm Thì không lâu sau sẽ có một đội nhân mã đến đây để mà bao vây tiểu trữ Để lúc đó chỉ dựa vào mấy tên võ phu bọn ta Thì sợ rằng là Từ ngạo thiên gãi đầu nói Ờ, muốn hai huynh đệ chúng tôi ở lại thì cũng không có vấn đề gì Thầy Lý Phong mặt lộ về vui mừng, liền nói tiếp Nhưng mà hai người chúng tôi không phải thần tiên đâu Sợ rằng đối phó cũng chẳng được bao nhiêu người Lý Phong chỉ về phía trước nói Phía trước kia có một ngọn núi Nơi đó trước mặt là một hẻm núi địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công Chỉ cần là hai vị tiểu huynh đệ có thể trợ giúp chúng tôi Thủ chặt ở nơi đó là được rồi. Từ Ngạo Thiên quay đầu lại thấy Phương Tử Vũ im lặng không nói, liền gật đầu nói. Được rồi. Lý Phong bừng rỡ, xoay người lại nói. Ờ, trong số các vị thì ai là thôn trưởng? Một lão già đầu tóc bạc trắng đi lên nói. Ờ, ta chính là thôn trưởng. Lý Phong gật đầu nói. Ờ, các vị ở lại đây thì cũng là đường chết thôi. Không bằng theo chúng tôi, cùng tiến về phía trước đi. Thôn trưởng gật đầu xoay người lại nói Những lời của hai vị tráng sĩ này thì mọi người Đều cũng đã nghe rồi chứ Muốn sống thì nhanh nhanh trở về thu thập hành trang Rồi theo các vị tráng sĩ rời đi Bằng không tự mình ở lại đấy Quan Bình cùng với cả nhóm Lý Phong Khi trước cởi dây chói cho thôn dân Nhất thời cả thôn rối loạn Mọi người lần lượt về nhà thu xếp đồ đạc Chỉ một lát sau toàn bộ thôn dân đã tập hợp lại Không có một người nào lưu lại cả Tất cả đều đi theo Lý Phong nói Ờ, từ huynh đệ Từ ngạo thiên gật đầu nói Được rồi, chúng ta đi thôi Đoàn người dắt díu nhau chậm rãi đi về phía hẻm núi phía trước Từ ngạo thiên quay đầu lại nhìn thôn trang đã chìm trong biển lửa Than thờ Đây, đây chính là chiến tranh